Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh ngược chương 238, dồn dập đến, nhân hoàng mời ngồi Địa vị không giống, xử sự không giống Bây giờ đinh nhạc là cao quý tiên đạo đại đế Địa vị không chút nào thua với nhân hoàng Tự nhiên, cũng cùng trước kia xử sự, sự không giống một chút Bất quá xuất phát từ đối với nhân hoàng tôn trọng Đinh nhạc vẫn là đứng dậy đi mấy bước tiến lên đón một thoáng Chúc mừng tiên sư chứng được tiên đạo đại đế vì chấp trưởng tiên đạo Nhân hoàng đế thuấn nhanh chân đi đến khẽ cười nói Hai người ngồi ở đỉnh các bên trong đinh nhạc xót chén trà Tiên sư ta nghe được tam giới bên trong đồn đại Nói sẽ có sát kiếp hạ xuống không biết đúng hay không là thật Nhân hoàng uống một chén trà thăm dò hỏi. Đinh nhạc cảm thán một thoáng tam giới bên trong tin tức lan truyền tốc độ. Gật gật đầu nói rằng. Là thật. Hơn nữa lần này xác kiếp còn không tiểu. Có thể sẽ lan đến gần nhân tục. Nhân hoàng đế thuấn sắc mặt căng thẳng hỏi. Đây mới là hắn sở quan tâm. Sẽ. Trong tam giới. Trong tam giới. Hết thảy tu sĩ tất cả đều đang ở kiếp bên trong. Đinh nhạc trầm giọng nói rằng. Gồm phong thần một ít chi tiết nhỏ nói một lần. Theo đinh nhạc dứt lời. Nhân hoàng sắc đã rất trầm ngưng. Đây là một hồi sát kiếp. Xem ra thực sự là thời buổi rối loạn ai nhân hoàng thoáng một cái khí than thở. Lần này phong thần không liên quan đến phàm trần. Chỉ nhằm vào tiên cảnh tu sĩ. Ngoại trừ cái kia trừ vị thánh nhân môn hạ 365 vì là chính thần ở ngoài Thiên đình cần thiết phô thần Tiểu thần nhưng là số lượng đông đảo Nhân số bất mãn Sát kiếp không tiêu tan Đến thời điểm nhất định là một phen gió tanh mưa máu Nhân hoàng cần cẩn thận ứng đối Đinh nhạc nói Làm phiền tiên sư nhọc lỏng Nhân hoàng nói Ta sắp lập tiên đình, làm phong 108 vị tiên quan. Những ngày tiên quan có thể tránh phong thần sát kiếp. Nếu như nhân hoàng có mấy người tuyển, có thể đưa tới ta nơi. trầm ngâm một chút, Đinh nhạc mở miệng nói rằng. Khiến nhân hoàng cả kinh vui vẻ. Vậy thì đa tạ tiên sư. Nhân hoàng nói cảm tạ, lại đứng dậy nói rằng. Vậy ta trước tiên cáo từ. Nhân hoàng đi phong thả. Đinh nhạc đứng dậy đưa đưa Nhưng lúc này Cái kia vừa nãy kim giáp thần tướng Lại đi tới Nói rằng tiên trưởng tiệt giáo chư vị tiên trưởng đến Đến cũng không phải chậm Đinh nhạc nghĩ thầm đi ra ngoài Tiên sư không cần nhiều đưa Nhân tục việc mong rằng Tiên sư nhiều nhọc lòng Cáo từ Đến nguyên tiên đảo Nhân hoàng khoát tay áo một cái Nói một câu liền đạp không rời đi Sư huyện Sư huyện Mà lúc này cái kia nginh tiên đảo bên trên đầy đủ mấy trăm tiệt giáo đệ tử đi lên Rồn rập kêu lên Đinh nhạc liếc mắt nhìn cấp thiết những sư đệ này Có chút bất đắc dĩ Hắn lớn tiếng nói Chư vị sư đệ Sư muội Các ngươi sợ đến vì sao ta cũng rõ ràng Nhưng tiên vị dù sao nhân viên có hẳn Ta cũng không cách nào Kính xin ta nghĩ muốn đi Đại gia đồng môn sư huyên đệ Ta cũng không muốn tổn thương hòa khí Sư huyên nói đúng lắm Sư huyên nói đúng lắm Rất nhiều tiệt giáo đệ tử Từng cây từng cây mang theo nụ cười Phụ họa không dám có gì nhị Nhưng không có người muốn rời khỏi một bước Đinh nhạc nhìn lướt qua Phát hiện những thứ này đều là hắn hệ này tuyệt giáo đệ tử Rất nhiều đều là ở thiên đình theo hắn đệ tử Còn có một phần là thường thường ở bồng lai thiên đảo lan lộn đệ tử Những đệ tử này đều là mang theo hy vọng đến Cũng không phải bọn họ nhắc như chuột Nhưng có cái dương quan đại đảo ở trước Ai còn muốn đi nhập cái kia sát kia A Vì lẽ đó liền đều chạy tới Chư vị sư đệ, trước tiên nhập đảo đi, Đinh Nhạc nói rằng Nhưng lúc này, phương xa một đảo tiên Quang hiện ra, chớp mắt đã tới, đến phổ cẩn, lộ ra một móng người Nhìn một chút, nói rằng, ta liền nói sư hương nơi này khẳng định rất náo nhiệt, quả thế A Linh bảo sư đệ, ngươi không tái ngươi cái kia địa phủ ở lại, chạy nơi này tới làm chi Đinh nhạc thấy rõ người tới, không khỏi cười hỏi. Người đến chính là trong địa phủ ương rượu đế Linh Bảo Đại Pháp Sư. Này Linh Bảo Đại Pháp Sư từ khi làm trung ương rượu đế sau khi. Liện thắng ngày hết sức thoải mái. Trước kia thiệt giáo cùng siêm giáo tranh đấu cũng không có lan đến gần địa phủ. Hắn cũng vui vẻ đến ung dung. liền ở địa phủ quá hắn cuộc sống gia đình tạm ủng. Nhưng không nghĩ siêng giáo bên trong là hắn cái thứ nhất đến Tiên giới độc mở Sư Hương bị tôn làm tiên đạo Ngọc Trân Đại Đế Ta cái này địa phủ tiểu thần hải còn không chiếm được báo cách đến Bái kiến bái kiến Đại Đế A Linh bảo Đại Pháp Sư cười ha hả nói Mà rất nhiều tiệt giáo đệ tử nhìn về phía Linh bảo Đại Pháp Sư Cũng là không có xem siêng giáo khác đệ tử như vậy cầu thì Dù sao Linh bảo Đại Pháp Sư một người duyên được Một cách không thiết nào tham dự hai giáo tranh đấu Vẫn cùng một ít tiệt giáo đệ tử hết sức giao hào Mọi người đương nhiên sẽ không không có chuyện gì tìm việc Một đám người minh mông cuồn cuộn bước lên phổ đà đảo Đinh nhạc trực tiếp liền ở trên đảo xích đặt cách lộ thiên yến hội Linh quả Tiên những hầu hạ Tụ tập dưới một mái nhạc Sư Huỳnh, lần này đến đây chính là vì cái kia tiên vị việc Ta cũng biết Sư Huỳnh khó xử, sở cầu không nhiều, chỉ cầu ba cái tiêu chuẩn thế nào. Linh bảo Đại Pháp Sư ngồi ở Đinh Nhạc trước người uống mấy chén rượu trực tiếp nói. Cho ai dùng A? Đinh Nhạc hỏi, nếu thông thiên giáo chủ nói muốn thay hắn chống đỡ mấy vị thánh nhân. Cái kia đinh nhạc cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Đối với siêu giáo trư tiên, hắn nhưng là cũng không có chuẩn bị cho bọn họ sắc mặt tốt xem. Ta thu rồi cái đệ tử. Mặt khác hai cái chính là hai vị tán tu đạo hữu đệ tử. Ta kết bạn với bọn họ nhiều năm. Cũng không tốt chối từ Linh Bảo Đại Pháp Sư nói rằng, Ồ, hai vị tán tu đệ tử. Đinh Nhạc gật gật đầu tán tô Tin tức này truyền ra thật nhanh Xem ra Linh Bảo Đại Pháp Sư cũng trong lòng rõ ràng Đinh Nhạc thái độ Cho nên mới không có cho siên giáo mọi người đòi hỏi tiêu chuẩn Mà hắn như vậy đã sớm vội vã tới rồi Cũng là có chút tị nạn ý vị Đinh Nhạc không biết chính là Lúc này cái kia địa phủ Một đám siên giáo đệ tử đến Vội vã tìm kiếm Linh Bảo Đại Pháp Sư Nhưng là không có kết quả mà quay về Bất quá sư để ngươi lúc nào thu cách đệ tử Đinh Nhạc lại nói Này Linh Bảo Đại Pháp Sư hậu thế nhưng là không có đệ tử à? Tại sao lại thu rồi cách đệ tử Cũng không đến bao lâu Linh Bảo Đại Pháp Sư cười cợt nói rằng Có thể thấy được hắn đối với hắn đệ tử hết sức yêu thích Không đúng vậy sẽ không liền gấp như vậy Hừng hực đến cho chính mình để tử muốn cách tiêu chuẩn Hai người chính đang nói Bên ngoài kim giáp thần tướng lại đây thông báo Vân trung tử cùng Phật giáo dược sư Phật Di lạc Phật còn có chính mình diễm trung tiên la tuyên Kim cô tiên Vũ dược tiên Định quang tiên Triệu công minh bọn người là chân trước cùng chân sau Đều đến rồi Đinh nhạc tự mình đi đón một thoáng Một đám người đi vào Để cái kia mấy trăm tiệt sáo Để tự trởn mắt ngoát mồm Cũng có chút căm phấn sụp sôi Này có thể đều là đến cướp ăn A Đến mấy người nhìn thấy Đinh nhạc nơi này tổ tập dưới một mái nhà Cũng là đã sớm chuẩn bị Nhưng mấy người cũng là nhắm mắt đến Bị ngạnh đẩy đến Sư Hương Việc này vẫn là ngươi tới làm chủ, chúng ta liền không nói nhiều tất cả sư huyên nói làm chủ. Vân Trung tử làm mở miệng trước nói rằng để mấy vị khác muốn mở miệng người có đem thoại nút xuống. Bất quá Vân Trung tử nói cũng là, người ở chỗ này cũng không có một người đơn giản, đều có cách linh lung tâm. Chuyện này đến trình độ này, vẫn đúng là chỉ có thể nhìn đinh nhạc chính mình. Không phải vậy ai cũng không tốt được. Tốt lắm. Đinh nhạc dừng một chút, nói rằng.